Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình hay, mời các bạn cùng đến với tập 5, bộ mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thành. Vĩnh Hi cười, liếc mắt quan sát quanh phòng. Họ nhìn thấy lọ hoa màu tím trên bệ cửa sổ, vẫn loài hoa violet xưa cũ đó, bây giờ cửa hàng hoa có nhiều hoa kiêu sa như vậy, hầu như chẳng cô gái nào còn mua loại hoa này về cắm riêng bình, nhưng lần nào đến đây, anh cũng nhìn thấy Nhã Uyên cắm hoa này.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 Chú cởi dép cho con rồi sau đó cho con vào sofa để con tự bước xuống nhá Muốn ở trên đó thêm không Dạ V vâng ạ con đủ rồi chú thần tượng cho con xuống với mẹ Nhã Uên thôi Được rồi Vĩnh Hy theo dép của thằng bé ra bước vào nhà vừa đông đưa dung lắp cơ thể như tàu l luậnợn vừa trêuọc mình mình hành khách chú ý hành khách chú ý đoàn tàu chuẩn bị rừng ga cuối cùng hành khách chuẩn bị hành lý xuống tàu thôi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 Mùi phở khô nấu với thịt bò thơm nức mũi Khiến Minh Minh vừa tỉnh ngủ Liền lon ton chạy ngay ra khu bếp Thằng bé vừa rủi mắt vừa chào mẹ Chào buổi sáng mami Hôm nay mẹ uyên uyên nấu phở Cho Minh Minh ăn nạ Minh Minh con dậy rồi sao Phải rồi hôm nay mẹ nấu phở Minh Minh vệ sinh cá nhân nhanh rồi vào ăn sáng nhá Yeah mami Minh Minh lũn cún Chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt Nhá uyên tranh thủ vớt bánh phở ra hai tô vừa